tên cướp và cây dâu. Tên cướp giết người trên đường cái. Người ta trông thấy đuổi theo hắn. Hắn vứt xác người bị giết đầy máu và bỏ chạy. Những người đi đường gặp hắn hỏi tại sao tay hắn lại dính máu. Hắn đáp đó là do hắn leo cây dâu. Nhưng trong khi hắn đang nói với họ, những người đuổi theo hắn đã chạy tới kịp, bắt được và đóng đinh hắn trên cây dâu. Cây dâu liền nói, ta không tiếc vì đã trở thành công cụ hành hình mi kẻ đã giết người lại còn dám đổ cho ta. Những người lương thiện cũng trở nên hung dữ vì những lời dèm pha.